Video truyện kiếm hiệp chương Vũ mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 78 Nhất chưởng Đồ Long, tác giả Đông Phương Ngộc, diễn giả Đào Chương Vũ. Lão già vẫn bước nhẹ nhàng, tiếng hát mỗi lúc một xa, tựa hồ người hát đang tản bộ thưởng ngoạn cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp. Càng đi sâu vào núi càng nghe rõ tiếng thác nước chảy ầm ầm. Khi còn cách một cái ao sen không xa thì ở trong thấy có một bóng người đang đứng chắp tay ra sau, quay lưng đưa mắt nhìn lên dãy núi xem một câu đối rằng: Ngựa rộng mở chân trời, rồng ẩn giật nhân gian. Ông lệnh mời chữ ấy viết rất cứng cáp lại bài bốm như rộng vai phượng múa. Người ấy mặc một chiếc áo dài màu xám, hai cái tai trắng mịn như ngọc, râu tóc bạc phếu như bông. Lão già tóc hoa râm từ từ bước đến sau lưng người ấy rồi tặng hắn mấy tiếng. Lão già tóc bạc quay đầu lại, diện mạo của lão tà hết sức là thanh tú, đôi mắt sáng ngời. Lão nhìn lão già tóc hoa râm rồi nói: "Cùng giá là ai? Có lẽ là cùng là người yêu thích cảnh núi non xinh đẹp chăng?" Lão già tóc hoa râm mỉm cười nói: "Tại hạ là Đào Như Hải." Còn Tôn Giá có phải là họ Mạc hay không? Lão già tóc bạc bỗng nhiên nét giận dữ qua đôi mắt nổi, "Tôn Giá làm sao biết lão phu họ Mạc?" Đào Như Hải chắp tay sáo sâu xuống rồi nói, "Xin tiền bối đừng giận, tiên sư cũng bị lão mũi trâu Thiên Khâu ấy sát hại, nên trước khi lâm chung có dặn dò là phải trả thù cho người, có nhắc qua lão tiền bối nữa." Lão già tóc bạc cười ha hả nói: <cười> "Thiên khu chân nhân đã chết rồi, thì làm thế nào mà trả thù được? Già đây đã hối lỗi việc làm trước kia của mình, vậy chứ nên dùng lời khích bác để suối dục già nữa. Xin Tôn Già hãy đi đi." Đào Nhân Hải lên tiếng nói: "Thiên khu chân nhân đã chết, nhưng số môn đồ gọi bằng lão sư tổ thì vẫn còn." Lão già tóc bạc lạnh lùng nói: "Thì có liên quan gì đến già đây?" Đào Như Hải cất tiếng than rồi nói: "Số người ấy toàn tính bá chiếm giang hồ, giêu rao rằng sẽ tính sổ với lão tiền bối, trong vòng 3 hôm nữa họ sẽ đến dùng Long môn này." Lão già tóc bạc nghe qua đôi mắt hiện lên vẻ kỳ lạ, y gằn giọng nói: "Bọn chúng mà có tài năng gì?" Đào Như Hải nói: Bọn chúng nói là đã luyện thành thiên khu cửu thức. Nghe qua bốn tiếng thiên khu cửu thức, sắc mặt của lão già tóc bạc tràn đầy sát khí, y quát lên. Bọn chúng là những ai? Đào Như Hải thấy thế thì đoán mưu kế của mình đã có hiệu quả rồi. Lão nói tiếp. Kẻ cầm đầu tên là Tiêu Tông Kiệt, khoảng hai mươi tuổi. Lão già tóc bạc nghe qua các tiếng cười ha hả nói. Hơ hơ hơ hơ hơ. Tồn giá không nể đường xa đến đây tìm già là vì chuyện ấy chăng? Đào Như Hải không khỏi giật mình nói. Tại hạ cũng bị hắn ám hại, tự biết không địch nổi nên đến đây cầu xin tiền bối tương trợ. Lão già tóc bạc cười nhạt nói: Ta đây đã hoàn toàn hiểu được hai chữ danh lợi, chẳng qua là mây khói thoáng qua trước mắt mà thôi. Hoang hoang tường báo cứ kéo dài mãi thì đời này kiếp nào mới chấm dứt. Tôn giá về đi. Đào Như Hải Tràng đầy thất vọng rũn cười nói: "Lão tiền bối không tỏ ra thường sót sinh linh vô tội trong thiên hạ, xác bị tàn sát hay sao? Thảo nào Tiêu tông kiệt dám khoác lác là nếu hắn tới lòng môn thì đa tỳ na tra mặc vô cử sẽ phải dương cổ ra chờ chặc đầu thôi." Đôi mắt lão già tóc bạc không khỏi lộ vẻ buồn bã, lão cười nhạt nói: <cười> "Nếu thế thì cũng chỉ là chuyện riêng của già, Tôn gia không cần phải lo nghĩ làm gì cho nhọc trí." Bỗng nhiên từ vách đá bên cạnh ao sen có tiếng cười lạnh lùng ghê rợn nổi lên. Lão già tóc bạc và Đào Như Hải giật mình, cùng đưa mắt nhìn lên. Thì ra tại nơi đó Một khe nứt rộng không đầy một thước, dù cho ai cũng không thể chui vào được, vậy mà tiếng cười từ đó phát ra quả là khó hiểu. Bỗng trong khe đá nhỏ có một vật nhỏ bé nhảy ra, rồi trong tức khắc đá vần to ra thành một quái nhân quần áo rách rưới gầy đét như ve cỗi, lông lá khắp người, tóc dài xuống tới mặt. Lão già tóc bạc già đầu như hải thầm khâm phục mồn xúc cốt công tuyệt diệu của quái nhân kia. Quái nhân ngửa mặt lên trời cười ha hả, rồi quay về hướng lão già tóc bạc và nói: "Tôn gia có biết lai lịch của lão phu không?" Lão già tóc bạc lạnh lùng nói: "Có liền quan gì đến ta?" Quái nhân gằn giọng nói: "Ông đời đâu có lại trùng hợp đến như vậy, vì ta cũng tên là Mạc vô cổ đây." Lão già tóc bạc bỗng lắc người ra xa lướt nhanh đi, đào như hãi giận dữ quát to lên: "Ngươi chạy đi đâu?" Cùng một lúc đến tiễn quá, lão đã phóng người đuổi theo. Quải nhân cũng không nói không rằng, lướt người đi theo. Hoàng hôn đã xuống, khói mây mờ mịt. Lão già tóc bạc nhắm hướng y thủy, nơi có vô số tượng Phật mà chạy thẳng tới. Hổ trưởng Kim Đao đào Như Hải và Đa Tỳ Na Tra mặc y phục cũng đang đuổi theo rất gấp. Trên lòng mồn sơn tượng Phật vô số nên lão già áo xám lướt thẳng vào đó thì đã mất hút ngay. Đa tỳ na tra mặc vô cũ lồng lọng như một con hổ đi, y gầm hét đinh tai nhức óc, râu tóc dựng đứng cả lên. Lão quay lại đào Như Hải rồi hỏi: "Em ố là ai mà dám mạo danh lão phu hử?" Đào Như Hải mỉm cười thản thực nói: "Nếu vạn bối biết được thì làm gì còn bị hắn gạt như thế." Mặc vô cũ bất giác cười ngắt. Nhan sắc của lão tà rất quái dị, nụ cười lại càng xấu xí, khiến cho ai nhìn cũng phải rùng mình. Lão cười xong liền nói: "Đúng là chuyện này ta không thấy nghĩ ra được mà." Rồi lão lại nhìn Đào Nhân Hải dò xét một lúc rồi nói: "Còn ngươi là ai, làm sao biết được lão phu ở chỗ này, ngươi tìm ta có chuyện gì?" Đào Nhân Hải thầm nghĩ: "Chẳng phải lão tà đã nghe hết rồi sao?" Nếu không như thế thì làm gì có chuyện xuất hiện đúng lúc đến như vậy Xem ra mặt vô cửu là một con người tánh tình kỳ lạ không thể gây sự được Mặt vô cửu nhớt môi cười nhạt nói Hê, Đừng tưởng rằng ta không biết ngươi đang nghĩ gì Ngươi đang cười trong bụng là ta hỏi một câu quá thừa có phải không Dừng lời lại một chút rồi lão lại nói tiếp Đúng vậy câu chuyện giữa hai người các người ta đã nghe thấy hết rồi Ngươi là đào Như Hải Đào Như Hải cung kính đáp: "Đúng là giảng bối." Mặt Vu Cử cười nhạt nói: "Nó <cười> lâu rồi, ta không còn để ý đến chuyện giang hồ nữa, người chớ đặt điều gạt ta. Người đã làm nhiều điều ác nên bịa chuyện nhằm đánh lạc hướng ta, muốn cho ta ra tay giúp người áp đảo kẻ thù có đúng vậy không?" Đào Như Hải nghe qua không khỏi kinh hoàng vội nói: "Lời nói của giảng bối đều là sự thật." không hề cố ý lừa gạt tiền bối. Mặt Vu Cửu híp môi híp mắt và nói: "Người đã nói tên đó là Tiêu Tông Kiệt, dạ đúng vậy, nếu Tiêu Tông Kiệt không đến thì sao?" Đào Như Hải sững sờ thầm phục, lão tặc quá là khó đối phó. Nhưng lão ta đã dự liệu trước nên vẫn không đổi sắc mặt rồi nói: "Nhân vật gió lầm nói ra một lời thì phải chắc như đinh đóng cột." Lưu Tông Kiệt trẻ người háo thắng chắc chắn không chịu tỏ ra là mình kém cỏi đâu. Mặt vô cữu cất giọng ngạo nghễ cười khanh khách nói: <cười> "Chớ tưởng là mình khôn ngoan hơn người, dù cho ngươi có xảo trá đến đâu cũng đừng hòng qua mặt lão phu. Bây giờ nếu ngươi chịu trở về dùng mưu gian bắt sống vợ con hoặc bạn bè của Tiêu Tông Kiệt để dụ hắn tới đây thì ta còn xem xét lại. Trước kia ta đã quá làm nhiều chuyện sai." nên bây giờ không dễ gì để cho người khác lợi dụng đâu." Đầu nhân hải giật mình ngượng cười nói: "Giáng bối nào dám đặt điều lừa gạt tiền bối, nhưng nếu tiền bối không tin thì dù giáng bối có nói nữa cũng vô ích. Vậy xin bái biệt tại đây, sau này nếu có dịp gặp lại lại đến bái kiến." Nói đoạn lão ta quay người định bước đi. Mặt vô cử bỗng trợn mắt rồi nói: "Khoan đã, bây giờ Tứ tông kiệt đang ở đâu?" Đào Như Hải lập tức cảm thấy phấn chấn trong lòng, vội quay người lại dạ nói: "Hắn đang ở Vân Mộng Giáp thuộc núi Hoàng Sơn." Mạc Vô Cửu bất giác lộ vẻ sửng sốt nói: "Vân Mộng Giáp?" Rồi lão ngỡ mặt lên trời không nói gì. Một lúc sau lão mới như sực tỉnh và nói: "Ngươi đi đi, ta biết rồi." Đào Như Hải thất vọng quay người lướt đi. Mạc Vô Cửu đờ mắc nhìn theo bóng của Đào Như Hải đến khi mất hút miệng lẩm bẩm: Thằng ranh này đúng là không biết ta đã có sạn ở trong đầu. Cái mạng già này của ta làm sao mà lại chịu chết bởi tay ngươi. Bỗng từ sau lưng lão ta có người to tiếng nói. Đúng lắm, lão tiền bối vừa nghe qua là đã biết mọi chuyện, không bị lời nói quyền quặc lôi kéo, tại hạ tự thấy còn kém xa. Mạc vô cũ quay lưng lại, lão thấy lão già áo xám đang từ sau một pho tượng nhô mình ra. thì không khỏi tức giận hừ một tiếng dung trưởng đánh ra luôn. Lão già áo xám cười nói: "Như thế này đâu phải là cung cách chào đón khách phương xa." Rồi cũng nhấc tay lên tung chưởng ra ngên tiếp. Kỳ Lạp Thai hai luồng chấn lực chạm vào nhau không hề gây ra một tiếng động nhỏ mà hoàn toàn triệt tiêu lẫn nhau. Lão già áo xám lắc nhẹ thân hình một chút rồi bước thẳng tới. Mạc Vô Cẩu thấy đối phương có thể thẳng thắng, ngên tiếp một đòn của lão đã dồn chín phần công lực vào đó thì không khỏi giật mình quát lên. Các hạ là ai lai lịch ra sao đây? Lão già áo xám tươi cười nói, khoan nói đến lai lịch của tại hạ đã. Lão bắt đầu như Hải khi nãy quả đúng là một kẻ đã làm nhiều điều gian ác trong võ lâm, khiến người người đều oán hận, tại hạ được tin lão tà muốn đến đây lôi kéo tiền bối. nên vội đến trước mạn phép mượn danh lão tiền bối để ngăn chặn ý đồ đó, xin lão tiền bối tha thứ cho. Mạc Vô Cửu quát lớn, công chuyện của lão phu không mượn người xen vào. Lão già áo xám nói. Tai hạn nào có ý xen vào sao tiền bối lại dò đoán như thế? Mạc Vô Cửu không khỏi sững số, y cười nhạt nói, "Quá là miệng lưỡi lẻo mép, chắc ngươi là đồng bọn của Tiêu tông Kiệt phải không?" Tiêu tông Kiệt là thứ đồ tử đồ tôn của Thiên Khô chân nhân. Lão già áo xám cười ha hả nói: <cười> "Việc ấy thì chắc lão Tiền Bối hiểu rõ hơn ai hết. Xin hỏi lão Tiền Bối rằng Thiên Khô chân nhân có đệ tử kế nghiệp hay không?" "Không có. Nó không có đệ tử thì làm gì có đồ tôn?" Dưới ánh trăng sáng, thấy rõ bộ mặt quái dị của mặt vô cửu thay đổi, lão lẫm bẩm "Cái kia Thiên Khâu chân nhân đã chính miệng hứa với Mạc Vô Cửu ta là Thiên Khâu Cổ Thức của người sẽ bị phong kín lại không truyền cho ai, chỉ cần ta." Bổng lão đổi sắc mặt nói. "Ngươi hãy nói cho ta nghe những hành động gian ác của Đào Như Hải đi." Lão già áo xám liền kể lại mọi việc cho Mạc Vô Cửu nghe. Nghe xong đôi mắt của Mạc Vô Cửu sáng ngời lão nói: Thiên Cổ Đào Như Hải lão phù tuyệt đối không cần thiệp, nhưng hiện giờ pho hàng Thiếp Quang Âm mở đầu. Hiện giờ vẫn còn mù mờ chưa rõ tung tích, mà có đúng thiền khư chân nhân phong kín, thiền khư cũ thức vào trong pho hàng Thiếp Quang Âm hay không, cũng là một chuyện khó mà tin được. Nói đoạn lão già áo xám lại cười to nói: <cười> "Đào Như Hải không còn chỗ nương tựa, nên bày điều nói láo để lợi dụng lão tiền bối. Thật ra thiền khư chân nhân đã qua đời." lại không có đồ tử đồ tôn, cho dù lão tiền bối có muốn phục thù thì cũng không được. Mạc Dung Cổ bỗng cười nham hiểm nói: <cười> "Đó là việc riêng của lão phù, không cần ngươi xía vô." Rồi bỗng bất chợt lão Dung quay chụp thẳng về phía lão già áo xám. Lão già áo xám thấy thế, trông quá ư là hiểm hóc, tựa hồ có vô số cánh tay từ bốn phương tám hướng chụp tới thì không khỏi thầm kinh hãi. Lão liền giơ thẳng cánh tay lên nhắm ngay vào mặt của Mạt Vô Cửu, mặc vô củ mà đánh ra một chưởng. Thật ra lão già áo xám biết thế công của Mạt Vô Cửu chính là tuyệt nghệ thành danh đa tỳ na tra của lão, nên không dám coi thường, vội đánh ra một chiêu coi hết sức tầm thường nhưng thực chất có chứa nhiều biến hóa, nhằm ép đối phương phải tự cứu để giảm bớt sức công rồi từ đó nhảy cánh ra. Quả nhiên lão già áo xám đoán không lầm, Mạc Vô Cửu phải hơi lùi lại một bước, lão giọi nhảy tránh, nhưng tai áo cũng đã bị đầu ngón tay của Mạc Vô Cửu rạch đứt. Mạc Vô Cửu thấy thấy đánh của mình không tổn thương được đối phương thì rất là tức giận, y gào thét đên tai nhấc ống, dùng chưởng lên lại rồi đánh ra. Lão già áo xám bỗng cười ha hả, tung mình lên cao rồi sử dụng thế mãnh long phiêu thần giọt ra. Đang được nửa chừng thì lại đổi thành thế Bạc Hạc triển xí, giọt nhanh ra hơn nữa, giọt luôn qua dòng Y thủy. Lão đáp xuống một tảng đá nhô ra ở vách đá bờ bên kia sông, tính ra là đá nhảy ra hơn 10 trượng. Chưa cần nói đến võ công, chỉ riêng tài nghệ khinh công như vậy đã làm cho Mạc Vô Cổ phải kinh ngạc trợn mắt há miệng. Mạc Vô Cổ bỗng có ý nghĩ háo thắng, lão ta cũng giọt người, dùng hết sức nhảy qua dòng Y thủy. đáp xuống vách đá gần đó. Ông lão già áo xám quay mặt lại cười nói: <cười> "Trước kia tại hạ cũng mang gươm tung hoành khắp võ lâm, nhưng rồi cũng không tránh khỏi bị Thái Nguyệt vô tình xóa đi tuổi thanh xuân. Bây giờ nghĩ lại thì danh lợi cũng chỉ như mây khói thoáng qua, có đó rồi mất đó. Tiền bối đã lãnh xa chốn trần tục thì còn gì đáng cho người tranh đua nữa." Mặt dù cử chỉ hình thù xấu xí, nhưng tâm địa lại rất thẳng thắn, lão ta cười ngạo nghễ nói: Ông <cười> nói ấy không sai. Nhưng trong trời đất mọi vật đều phải đấu tranh sinh tồn, thắng thì còn mà thua thì bị đào thải. Đời người không lâu, vào đó chỉ cần lão phu còn sống ở trên đời ngày nào cũng quyết không để cho ai mớn cợt mình hết. Lão già áo xám lên tiếng nói. Gió công của lão tiền bối cao tuyệt vô song, tiếng tâm vang rền trong thiên hà, tai hạ nào dám bỡn cợt, giết chết tai hạ thì có được lợi gì cho tiền bối đâu? Mạc Vô Cửu lên tiếng nói: "Con nhà gió có tánh ganh tài, đến chết cũng tranh nhau không nổi đâu." Lão già áo xám cười to nói: "Thói thường kẻ già thì măng mọc, người mới thay người cũ, chẳng lẽ lão Tiền Bối nghĩ rằng không ai thắng được mình sao?" Mạc Vô Cửu lầm lì nói: "Ít nhất là ngươi không thể thắng ta." Lão già áo xám lại cười ha hả nói: "Nếu lão Tiền Bối có hứng thì cứ thử xem." Mạc Vâu Cửu nghe thế thì rất tức giận, quát to lên một tiếng dung chưởng đánh ra. Lão già áo xám không hề né tránh, cũng thẳng thẳng giơ chưởng lên nghênh tiếp. Lần này thì hai luồng kình lực không triệt tiêu lẫn nhau nữa, mà trái lại nghe bùng một tiếng thật lớn, các đá bay mù mịt. Lão già áo xám cười lớn rồi nương theo chưởng phong lướt đi xa. Mạc Vâu Cửu tuy vẫn đứng vững, nhưng cánh tay bị phản lực làm cho tê buốt, máu huyết trong người nhộn nhạo. Lão Dương đối mắt kinh hoàng nhìn theo bóng của đối phương lúc này đã bay đi mất tích. Mặc dù cửu thở dài một tiếng ở trong lòng bóng có cảm giác buồn bã ngậm ngùi của một kẻ anh hùng đã đến thời thế bóng. Qua một lúc khá lâu, lão ta mới quay lưng nhắm phía ao sen mà bước đi. Dần trăng sáng treo lơ lửng trên nền trời cao, vùng ngoại ô thành lạc dương, cảnh đêm có vẻ lạnh lùng buồn bã. Từ nơi thôn xóm phía xa có một tiếng chó tru dài, lại càng làm cho cảnh khuya thêm ảm đạm thay lương. Trên con đường cái quang rộng trải và chằng chịt dấu bánh xe, có một bóng người đang bước khập ghềnh cô độc giữa đêm khuya. Người ấy có vẻ như đang chất chứa bao nhiêu là tâm sự, dáng điệu mệt nhọc quẻ quải vô cùng, giống như một người đã ngã bệnh lâu năm rồi. Thân thể trở nên yếu đuối vậy. Người đó không ai khác hơn chính là hổ trưởng Kim Đao Đào Như Hải. Hiện giờ lão chỉ còn trơ trọi một mình, không còn ai tiếp tay nữa. Sau khi lão rời khỏi Long Môn được một lúc thì bắt gặp một tên thủ hạ qua đó biết được mọi âm mưu sâu độc của mình. Tất cả đều đã bị vô hiệu, thủ hạ yêu tà lão sai đi cũng bị bắt sống hết, bao nhiêu công sức tiêu tan. Vì thế, lão thối chí vô cùng Ở trong lòng tự biết chỉ còn có hai con đường, một là chết đi để tống thoát mọi diệt, hai là đến văn môn giác, tỏ ý thần phục trước anh hùng gió Lâm Hào kiệt của thiên hạ, tự nhận lấy tội lỗi, nhằm đánh đổi lấy sự tự do cho vợ con. Trong lúc bình thường, lão ta tuyệt đối không bao giờ chịu cúi đầu trước mặt quân hùng, nhưng bây giờ thì ngoài con đường thứ hai ra chắc lão đã không còn cái chọn lựa nào khác. Giữa lúc lão đang thất tiểu bước đi thì bỗng có tiếng gọi. "Có phải là Đào Vân đó không?" Đào Như Hải không khỏi giật mình, vội quay mặt lại nhìn. Lão thấy có mười mấy bóng người đang chạy lại. Người cầm đầu là một đại nhân trên dưới ngũ tuần, mình mặc áo đạo màu đen, trên đầu có bới một búi tóc cao trên lưng có vắt một thanh trường kiếm, thân hình gầy đét nhưng cao ngẹo. Danh sách sao lưng của lão già ấy là Hắc Bạch Song Kỳ, Khung Định Diễn và Ban Trường Hậu. Theo sau Song Kỳ lại còn có là Mây Dương Sà Nữ, Thôi Nhân Nhân và một số tài cao thủ khác. Đào Như Hải tuy chưa từng gặp qua bọn họ, nhưng chỉ nhìn qua thân pháp là biết tất cả đều có võ công thượng thặng không phải tầm thường. Hai bên gần lại thì Đào Như Hải cũng nhận ra được lão đạo sĩ đi đầu là ai, liền phấn khởi nói to lời cung huyền đệ phải không? Hơ, ta chờ huyền đệ lâu lắm rồi. Lão đạo sĩ đó chính là sư phụ của tự Long Tướng, lão sơn Vũ sĩ cung Mộng khách. Cung Mộng khách bước tới nắm chặt tay của Đào Như Hải lắc lắc nói: "Bần đạo sau khi phái đồ đệ đến Đào phủ thì phải lên Trường Bạch Sơn tìm hái một thứ linh dược, nên ba lần Đào huynh cho sứ giả đến tìm đều không thể tiếp kiến được, thật là có lỗi lắm." Đào huynh gió công cái thế mưu lược lại không ai bì kịp, thế mà lần này thất bại nặng nề thật làm cho bản đạo không thể hiểu nổi mà. Đào Như Hải cười đau đớn nói. <cười> Chử nói trì cung hiền đấy, ngay cả bản gần ngu huynh còn không làm sao nghĩ ra được, vì sao mà tất cả những kế hoạch của ngu huynh đều bị vô hiệu? Chắc cũng là do thời vận. Biết nói gì hơn nữa ở đây. Công ông mộng khách lúc này nói: "Đào Vân chớ nên ngã lòng, dù đây vẫn còn có thể xoay sở được. Tập trung lực lượng của chúng ta lại rồi liều một phen, biết đâu có thể lật ngược được tình thế." Nói đoạn lão ta bèn giới thiệu số người lạ mặt cho Đào Như Hải biết, tất cả đều là những tài võ công cao cường ở ngoài quan ngoại. Đào Như Hải hết sức vui mừng tỏ ý mang ơn nặng nề với lão đạo sĩ. Cái đó lão nhìn thôi nhân nhân rồi nói: "Thôi nữ hiệp chuyến đi Tùng Sơn thế nào?" Thâu nhân nhân lộ vẻ buồn bá rượn cười nói: "Tất cả đều thảm bại, chỉ có một mình ta thấy trước tình thế bất lợi nên nhanh chân bỏ chạy, nhờ đó mà thoát chết." Đào Như Hải chỉ buồn rầu im lặng không nói lời gì thêm. Cung ngỗng khách cũng lên tiếng nói: "Bây giờ Đào Vân định liệu thế nào?" Đào Như Hái trầm ngâm trong giây lát rồi nói: "Ngoài trừ Liêu Mộng trở ra thì còn làm gì hơn được, bây giờ ta đi Hoàng Sơn." Cung Mộng thắc nói: "Ẻ định ở Hoàng Sơn ư? Chính là thân thủ báo ứng lỗ công hạnh. Lão ta chưa chết sao? Nghe đâu là chưa chết, ngoài ra còn có Hỏa Long cấp chủ nữa. Ngô Quỳnh sở dĩ bị thất bại đến nước này, có lẽ cũng vì hai con quỷ già đó." Tuy nhiên, "Hây!" Ông nội liền tiếp hai lần tuy nhiên, nhưng lại im lặng mà không nói chi hết chỉ thở dài. Ông mỗng khách giọi hả giọng nói. Đào Quân còn có chuyện khó nói sao? Đào Như Hải than dài rồi nói. Đến nước này Ngô Quân cũng không giấu hiền đệ nữa. Ngô Quân không ngán hai con quỷ già đó đâu mà chỉ sợ một người che mặt mà thôi. Ông mỗng khách tròn mắt nói, người che mặt Hắn võ công còn cao hơn Cao Đầu Quân hay sao?" nào Như Hải nói. "Võ công của hắn tuy cũng làm cho Ngô Quân e dè, nhưng cái làm cho Ngô Quân sợ nhất là hắn có một viên phích lịch lôi quả châu, một đám khí hung tợn của phích lực Trần Quân từng làm điên đảo giang hồ hơn một trăm năm về trước." Cung Mộng Thách đang đầu biến hẳn sắc mặt, lộ vẻ kinh hoàng, nhưng sau đó một lúc lão bỗng cười nói: Đó là Đào Vân nghe đồn đãi hay là chính mắt nhìn thấy hắn cầm viên phật lịch lôi quả châu vậy. Đào Như Hải nghiêm sắc mà nói: "Chính mắt ta mù cứ, viên ám khí đó hình dáng giống hệt như lời đồn đãi từ trước đến nay." Cùng mộng khách bỗng lên tiếng nói: "Hắn đã đem nó ra chưa?" Đào Như Hải lắc đầu: "Chưa, nếu không thì Ngô Vân đâu có còn đứng đây đối chuyện với Hiền Đế." Cung mộng khách cười ha hả nói: "Đào Quân Nghiễn giờ đã thành cái đích ngắm của muôn người, đối phương nhất định phải giết chết Đào Quân mới hả dạ." Thấy mà hắn ta lại có một thứ ám khí vô cùng lợi hại như vậy, tại sao lại để cho Đào Quân chạy đi hả? Đào Nhân Hải biến sắc nói: "Có phải ý hiền đại muốn nói là Ngô Quân bị hắn phỉnh gạt hay không?" Cung mộng khách gật đầu nói: "Đúng như vậy." Đào Nhân Hải suy nghĩ một chập cảm thấy rất hữu lý, nỗi lo lắng canh cánh bao nhiêu lâu ở bên lòng bỗng nhiên được trút ra hết. Cung mộng khách cười nói: "Chuyện này chớ nên chậm trễ, chúng ta hãy gấp rút đi cứu thoát đại tổ và lệnh ái. Từ đây đến Hoàng Sơn đường xa không dưới ngàn dặm, trên đường đi ta có thể bàn kế hoạch tỷ mỹ đối phó với bọn chúng." Vọng Sơn là vùng núi từ lâu đã nổi tiếng có nhiều cây tùng cổ thụ lá lủng, nhiều tảng đá kỳ hình dị tướng, mây trôi mờ mịt như biển cả. Vô khách đến tham quan, đưa mắt nhìn thì chỉ thấy rừng tùng mênh mông. Sáng hôm đó khi khỏi xương còn mờ mịt, thì ở trước cửa văn thụ viện bỗng có một tiếng hú trong trẻo nổi lên, nghe chẳng khác nào tiếng phượng gái rồng gầm. Theo chiều gió loan truyền khắp bốn bên, lần lần mãi trên nền trời cao. Tính Vũ vừa dứt lời có một chàng thiếu niên áo trắng diện mạo xinh đẹp không kém gì tấm ngọc phan an. Y nhẹ nhàng đáp xuống trong văn thụ diễn, cũng có một giọng nói ngọt ngào trong veo vọng ra. "Thì đệ có phải không?" Rồi một cô gái xinh đẹp như hoa bước ra. Chàng thiếu niên áo trắng mỉm cười nói, "Tính chào Quỳnh tỷ." Hai người nắm tay nhau cùng bước vào trong điện. Cả hai vừa đi vừa nhìn nhau, ánh mắt ngời sáng tràn đầy tình yêu thương, tự hồ có nhiều lời muốn nói nhưng lại không biết nói gì trước hết. Qua một lúc thật lâu hai người mới bắt đầu kể lại cho nhau nghe mọi chuyện xảy ra trong thời gian xa cách. Đào Như Kỳ lên tiếng hỏi: "Còn Vân Tỷ đâu rồi?" Tô Chỉ Huỳnh cười nói: "Đây đây đang nhớ đến người ta sao?" Đào Gia Kỳ đỏ mặt nói: "Huynh tỷ lúc nào cũng thích pha trò." Tô Chỉ Huỳnh cười khan khách nói: "Trả lại a ta nói sai sao, nhưng hiện giờ để để chưa gặp được đâu." Đào Gia Kỳ lấy làm lạ rồi hỏi: "Tại sao vậy?" Tô Chỉ Huỳnh nghiêm sắc mặt nói: "Lãnh sư và lãnh nhạc phụ đã mở được pho hàng thiết quang âm, và đang hợp lực nghiên cứu phần huyền diệu trong thiên khu cựu thức, đang ở giai đoạn rất quyết liệt." phải tiết đối tịnh tâm, hầu tránh cái nạn tẩu quả nhập ma. Dừng lời lại một chút, nàng nói tiếp: "Dân tỷ cùng mọi người đang lo chuyện bảo vệ cho hai lão nhân gia. Khắp vùng nói có chưởng môn Nga Mi Thiếu Lâm, Yến Nam Tam Kiệt cùng nhiều người khác đang canh phòng hết sức là cẩn mật. Vì vậy để đại không gặp được đâu." Đào Gia Kỳ gật đầu nói: "Còn bọn yêu tà bị bắt sống mang về đây thì hiện như thế nào?" Tâu chỉ huỳnh đáp, chúng đang bị nhốt trong một cái hang sâu với một vách đá cao ngàn trượng. Đào Gia Kỳ trầm ngâm một lát rồi nói, không rõ thiên khu cổ thất đến bao giờ mới có kết quả vậy. Tâu chỉ huỳnh nói, ông đồng bãi hôm nữa mới xong. Đào Gia Kỳ bỗng lộ vẻ lo lắng rồi nói, chỉ e tên lão tặc sẽ xâm nhập vào đây trước thời hạn đó. Hiện giờ bọn chúng đang trên đường kéo nhau đến đây. Gầm, có rất nhiều cao thủ trong Hắc đạo do lão sơn vũ sĩ cung mộng khắp dẫn đầu, tiếp tài với đạo Như Hải. Thôi chỉ Huỳnh nghe qua không khỏi giật mình nói: "Thật là gay go, nếu lần này lão tặc ấy chạy thoát đi thì hậu quản không biết đâu mà lường. Sự hàm quang của lệnh nhạc phủ cũng sẽ không thể gọi sửa được. Hơn nữa nếu chúng ta không ngăn chặn được bọn chúng thì hai vị lão nhân gia sẽ bị tẩu quả nhập ma biến thành tàn phế ngay." Lũ quỷ vần hồn nghe tiếng hú của Đào Gia Kỳ, cũng đã tụ tập lại trước cửa văn Thù Điện. Đào Gia Kỳ trầm ngâm trong giây lát rồi mạnh mẽ nói: "Chuyện này để tiểu đệ sắp đặt cách đối phó, nhưng trước khi gia sư và nhạc phụ bước ra khỏi tịnh thất, tùy huynh tỷ chớ nên để lộ mặt cho mọi người trông thấy." Rồi chàng chạy ra ngoài thi lễ với quần hồn, sau đó chàng nhìn lướt qua mọi người một lượt rồi nói: nên lão tặc đào Như Hải sắp xâm nhập, xin quý vị hãy theo tại hạ mai phục ở những nơi hiểm yếu, nhằm ngăn chặn không cho bọn chúng xâm nhập trước khi gia sư và nhạc phủ của tại hạ thành công. Quân hồn liền lập tức gật đầu tán thành rồi cùng giới đào gia kỳ lướt đi. Đêm đã khuya, tại sườn núi phía bắc, nơi có ngôi miếu ẩn mình trong bóng tùng rậm rạp, có một ánh đèn vàng nhợt nhạt từ trong miếu hắt ra. Xung quanh có mấy mươi người đang ngồi quay quần ra chiều nghiêm trọng. Số người này chính là bọn yêu tà dẫn đầu bởi Đào Như Hải. Lão cất giọng rất khẽ và nói: "Các vị lão sư, gia này đỡ các vị ra tay giúp đỡ thật mặn ơn rất nhiều. Sau này sẽ tìm cách đền đáp lại ơn sâu nặng. Việc hôm nay quyết định thành bại của đại cuộc gì vậy chúng ta?" Phải hành sự hết sức là thận trọng kỹ lưỡng. Lão ngừng lời lại một chút rồi nói tiếp: "Và muốn trong đêm nay và đêm mai ta cùng kế phô trương gió nạt làm cho quan mang đối phượng, sau đó khi các vị xong vào gặp bọn họ thì rút lui ngài để cho bọn họ phải đuổi theo mệt nhọc. Trong khi đó già cùng cùng lão sư Sẽ thừa cơ xâm nhập dân mồn giáp để dò xét qua một lượt, rồi sẽ định kế hoạch sao? Lũ yêu tà đều tán thành. Sau khi thương lượng một lúc, thì chúng chia nhau ra làm mười lăm tốt, bổ đi khắp các hướng. Đào Nhân Hải và cung mộng khách mỗi người dẫn theo ba cao thủ rồi cũng chia tay lướt đi. Hãy Hoàng Sơn thì bắt bộ dân thê. là một địa điểm hết sức là hiểm yếu, vách đá cao sừng sững mây khói mịt mù. Muốn đi qua chỉ có cách lấy tay sờ sọ rồi bước từ từ, nếu không thận trọng thì sẽ bị rơi thẳng xuống vực sâu muôn trượng mà tan xương nát thịt ngay. Số người của đạo nhân Hải đang cùng chậm chạp từng bước một kéo lên. Đồ phần nữa của Bách Bộ Vân Thê thì bóng từ trên đỉnh đầu có tiếng hát vọng xuống. Vì đâu tuấn mã mệt nhỏi, Giang hồ mấy độ đông hoại muôn ba. Này sóng to lại thổi qua, thuyền to ta phải bước ra lái lèo. Cuộc đời lắm nỗi chèo leo, xoay dần như một ngọn đèn téo quăng. Nhưng bao giờ mới chịu dừng? Tâm mê ngoan cố thì đừng trách ai. Tiếng hát sang sảng nhằm đánh thức lòng người. Tuy mỗi lúc một xa, nhưng câu nào câu nấy đều rõ mồm mồm. Mộ. Đào Như Hải bỗng nhớ lại ở trước núi Thái Thất, lão cũng đã từng nghe bài hát này. Do đồ đệ có thân thủ báo ứng lỗ công hạnh là thất xảo phất lực thoa đồ lôi đã hát. Nay đối phương lại hát lên bài này, lão không khỏi biến hẳn sắc mặt. Bỗng đâu một tên thủ hạ cùng đi, bóng cảm thấy đôi chân đau nhói tề bốt như bị rắn độc cắn phải, rồi mất hết cảm giác. Hắn mất tự chủ bươn tay khuỵu chân, ngã luôn xuống vực sâu ở phía dưới. Đào Nhân Hải không khỏi kinh hoàng nói: "Mao đứng yên, có địch." Cả ba người cùng đưa tay ôm cứng vách núi không dám thở mạnh, nhưng một lúc lâu sau vẫn không có động tĩnh gì. Một tên thủ hạ đánh bạo lên tiếng nói: "Đào lão sư, nếu ta đoán không sai thì phàn huynh vì không khẩn trọng nên bị trượt chân, chứ chưa hẳn đã có địch nhân đâu." Đào Như Hải trong lòng vẫn còn ngờ vực, nhưng cũng biết là không thể tỏ ra sợ hãi. Lão Mèn có tiếng than dài nói: "Hây, mới vừa xuất trận chưa lập được công trạng gì thì đã thiệt thân rồi, già thật xấu hổ với phàn lão sư. Việc chết sống đều có số mạng làm sao cách đạo lão sư được. Nói thì nói thế, nhưng nếu không vì già thì phàn lão sư đâu phải phơi thầy với dựng sâu môn trưởng như vậy." Khi mọi việc xong xuôi và nhất đến sẽ tìm thi thể của ông ấy để an táng cho chủ đạo, rồi cả ba lại tiếp tục thận trọng trèo lên bát bộ vân thê. Bỗng tiếng ca khi nãy lại nổi lên. Đời người như thể mây bay, lợi danh như thể sương mai đầu cành. Buồn lời cả chuyện tu hành, mai đây chính suối cam đành khổ đau. Nhãn tiền chẳng thấy hay sao, lục hình nghiêm khắc trời cao công bình. Đạo Như Hải nghe qua thì biến hẳn sắc mặt, thân hình rung lẩy bẩy sức nữa thì trượt chân rơi thẳng xuống vực sâu. Lão biết đồ lôi đã nhận ra, vì vậy lão vội vàng nói nhỏ: "Nhị vị lão sư." Nhưng xung quanh bỗng im phăng phắc, Đạo Như Hải không khỏi giật mình sửng sốt, xung quanh chỉ còn tiếng lá tùng reo trong gió rì rào liên miên. Lão tiên tưởng đến xấu mạng của hai tên yêu tà đồng hành, lòng bỗng cảm thấy lạnh như băng. vội trở xuống chân núi, chạy thẳng về hướng Diêm La Miếu. Phần cung mộng khách dẫn theo ba cao thủ từ Diêm La Miếu ra đi, vòng qua Bạch Long Đàm, thủy Tĩnh Phong rồi đến Tây Hải Môn, tìm đường xâm nhập vào Vân Môn Giáp. Nào ngờ khi bọn chúng vừa đến thủy Tĩnh Phong thì bỗng nghe mấy tiếng cười ha hả, rồi có bảy người che mặt từ trong rừng tùng bay bước ra. Một người lãnh đụng nói: Quả là tặc tử to gan, dám song càng vào cắm đĩa hoàng sân, tự tìm lấy cái chết. Một tên đồng bọn của cung mộng khánh bỗng quát lên, "Tầm miên, Quách Tử Minh này xem các ngươi có tiết ngại gì?" rồi hắn rút ra đôi song câu đánh thẳng ra. Ngươi che mặt cất tiếng cười nhạt, dùng tay trái giương thẳng năm ngón tay ra, nhắm vào ngọn câu bên phải của Quách Tử Minh mà chộp vào, trong khi thanh trường kiếm ở bên phải cũng chậm rãi ra chiêu. Thấy đánh nhìn rất chậm chạp nhưng kỳ thực rất nhanh chấu. Quách Tử Minh cảm thấy khi thanh kiếm của đối phương chạm vào ngọn câu bên trái thì kinh lực của ngọn câu liền theo đó mất hẳn, còn ngọn câu bên phải thì tí nữa đã bị chụp mất. Gã không khỏi y kinh hãi thất sắc, người che mặt bỗng cười nói: "Quách Tử Minh, nộp mạng đi." Rồi thì trường kiếm vung lên, kiếm chiêu kỳ ảo thần tốc vô cùng. Quách Tử Minh không thể tránh kịp. Lão gào lên một tiếng thảm thiết, cả cánh tay trái bị chém đứt lìa. Thân hình văng ra phía sau, máu tươi phun ra như suối. Người cha mặt không hề dung tịnh, mũi kiếm lại nhanh như chớp điểm thẳng ra, đâm xuyên qua ngực của quái tử mình, cả người ngửa ra sau chết ngay lập tức. Cùng ống khắc cũng là thánh thủ kiếm thuật, nên đôi mắt cực kỳ sắc bén. Lão nhận thấy thấy kiếm của người cha mặt cao sâu khó lường. nên không khỏi giật mình trầm giọng quát lớn, thật là tàn độc, bần đạo không thể tha cho ngươi. Người cha mặt cười ha hả. <cười> Tiếp tại cho kẻ gian ác, một còn dám bảo người khác là độc ác ư? Cùng bọn khát tức vẫn cùng cực, nhưng hắn chưa kịp ra tay thì hai tên yêu tà còn lại đã nhảy ra giáng roi. Ông lão sư, chúng tôi là bằng hữu của quốc quân, vậy diệt phục thù xin cho chúng tôi đảm trách đi. Cùng bọn khát nói. Nhị vị cẩn trọng nha. Hai tên yêu tà cũng cất tiếng quát rồi nhảy lại phía người áo đen che mặt. Nào ngờ người áo đen che mặt bỗng nhảy lùi ra phía sau một trượng, rồi sáu người che mặt còn lại nhanh nhẹn nhảy lùi ra phía trước chặn lấy hai tên yêu tà. Cùng mộng thắc giật mình nghĩ thầm: "Hay chẳng lẽ lão áo đen kia muốn đối địch với ta sao?" Quả nhiên không ngoài dự dự liệu của lão. Người áo đen che mặt đã nhanh như chết Nhắm vào lão mà dùng kiếm đánh lù Cung mộng khách tràn đầy sát khí Dùng tài tốt thanh trường kiếm ra khỏi vỏ Dùng thế ngọc đá chỉ yêu Làm thành một làng kiếm quang che chở ở trước ngực Chặn lại thế công của người áo đen che mặt Người áo đen che mặt cười nhạt nói <cười> Liên hoàn tam tuyệt Chẳng qua cũng tầm thường như vậy thôi Cung mộng khách tức giận đến xanh cả máu mặt Găng giọng nói Người đã nhận ra bần đau Là ai thì thơm là quý quá lắm rồi Lời nói dường dứt Thì cả hai lại lao vào nhau Đôi bên đều có kiếm pháp tinh tuyệt Nên xung quanh kiếm phong ào ào Ánh thép chiếu ngời Khiến cho ai nhìn không khỏi phải rụng mình Khoảng cách một tầng trà Thì bóng nghe cung bóng khách Cười ha hả nói Hà hà hà Té ra ngươi là môn hạ của tuyền cơ tử Bãi đường tuyền cơ kiếm pháp Thử hỏi làm gì được bận đau Ngay tới đó bỗng lão giật mình quát lên: "Ngươi là châu nhân ký?" Người ảo đang che mặt cười to đáp: "Đúng là ta, đừng nói nhiều, đỡ kiếm đi." Giật lời y đưa mũi kiếm lên trời, sắc mặt nghiêm trang như đang tập trung hết tinh thần vào chiêu kiếm sắc diễn ra. Quỷ Thánh giả thần mến, nhất chuyển đồ long phần thứ 78, tác giả Đông Phương Ngọc đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký subscribe để theo dõi tiếp tập thứ 79 phần kết cục chừng vũ sinh tạm biệt